Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Nương Chương 211, Hợp 2 Làm một Cờ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz Hờ Đinh Nhạc nhìn thấy Dương mi Đại Tiên Rốt cuộc phát hiện vẫn luôn là Hờ Hứng Ung Dung Dương mi Đại Tiên thất thần Đinh Nhạc trong lòng kinh ngạc, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, cũng có thể hiểu được Ngắm lại Dương mi Đại Tiên là nhân vật cỡ nào Sinh ở trong hốn đồn So với Hồng Hoang Thiên Địa Tuổi Thọ Còn Trường Một thân đảo hạnh thần thông có thể nói là sâu không lường được Hủy Thiên Diệt Địa Hạ Búc Thành Văn Chuyện thuyết liền hồng quân đảo tổ đều bại bởi hắn một lần có thể tưởng tượng được Nhưng lần này đây Bản thể bị một chém hai đoạn Gốc dễ mất Cuối cùng chỉ có thể vội vã trốn vào hồng hoang thiên địa tránh né. Đây là biết bao trật vật. liền ngay cả một ít thiên sứ cũng có thể vây công hắn. Mà hắn lại không thể làm ra phản kích. Cuối cùng vẫn là cho bên ngoài mượn đinh nhạc tay ngoại trừ cách này thiếp xa chi tiền Nghĩ đến. Coi như Dương mi Đại Tiên đảo hạnh sâu hơn. Cũng là xa hoàn toàn không phải trước kia hắn biểu hiện bình tĩnh như vậy Đa tạ tiểu hốt Dương mi Đại Tiên quay về Đinh Nhạc cúi trào Trịnh trọng nói rằng Đây chính là an cấu mạng Đinh Nhạc vội vã tránh ra Không dám nhận được Đối phương bối phận quá cao Hắn tại sao có thể bình yên chịu đựng đối phương thi lễ đây Tàn thể cho Dương mi Đại Tiên Dương mi Đại Tiên rốt cuộc khôi phục yên tĩnh Chỉ có trong mắt còn có một chút cảm khái Tiểu hữu thiết hơi hơi chờ một chút Chờ lão phu khôi phục liền yêu đưa Tiểu hữu trở lại Dương mi Đại Tiên nói rằng Đinh nhạc trong lòng một đột khôi phục Đó là lúc nào? Hay là vị này đại thần muốn đổi ý? Dương mi Đại Tiên nhìn đinh nhạc chìm xuống sắc Khẽ mỉm cười, không có để ý Oanh, một tiếng nổ vang vang lớn trực tiếp chuyển lên Dương mi Đại Tiên thân hình tan giã, biến mất không còn tăm hơi Hiện trường chỉ còn cái kia dễ cây chìm nổi Bên trên cái kia cảnh liễu đang lay động Chập chờn cuốn lấy vô biên hốn đồn Nhưng vào lúc này Chỗ này bên trong khu vực Dương mi Đại Tiên bày xuống phủ văn lại lượng lên quang mang rừng rực, rơi bay ra. Một tiếng vang nhỏ. Cái kia trước kia đinh nhạt nhìn thấy cái kia cây cắm rễ hòn đá bên trong cây liễu hiện ra. Này cây cây liễu cành có vài bất quá mét, cắm ở một khối hòn đá bên trên. Ầm. Một tiếng vang lớn. Hòn đá sụp đổ. Cây liễu hiện ra đi ra. Cái kia phía dưới nhưng là không có rễ. Hắn là trực tiếp lấy thân cây sen vào hòn đá tồn tại Oanh Nổ vang vang lớn không ngừng vang lên Cây liễu lướt nhẹ Chuyển qua rễ cây phía trên Ánh sáng xanh lục tung khắp bốn phía Tống ánh cực kỳ Để Đinh nhạt liên tục rút lui Chờ ánh sáng xanh lục tản đi Đinh nhạt nhìn thấy cũng đã là một cây hoàn chỉnh cây liễu Cây liễu sởi rễ quang mang ló lên Cắm dễ trong hốn đồn bắt đầu rút lấy hốn đồn chi khí Đồng thời, cành liễu bồng bình Một luồng khí tức khuấy lên vạn rằm hốn đồn Phạm vi vạn rằm hốn đồn chi khí đều là chấn động Bị cuốn tới Ao ao Liễu diệp run dày Cây liễu bên trên khí tức lại nồng nặng một chút Phịch một tiếng Này cây mét bao dài cây liễu bóng cao lớn lên mét Một thoáng tăng cao gần gấp đôi Xoạt xoạt xoạt Từng cây từng cây tỉ mỉ sợi dễ đang lay động Dường như một cây linh xà Hóa thành đến trăm trượng dài ngắn Chui vào hốn đổn nơi sâu xa Bị bao phủ tới hốn độn chi thở phì phò bị hấp thụ Đinh nhạc trởn mắt ngoác mồm Nhìn dương mi đại tiên bản thể trắng trợn không ghiêng rè hấp thu hốn đổn chi khí Tuyệt nhiên mặc kể cái kia hốn đổn chi khí có hay không cuồng bảo khó có thể hấp thu Ai đến cũng không cử tuyệt Trong thời gian ngắn ngủi Phạm vi mấy vạn rằm khu vực cũng đã là trống sống Dương mi đại tiên bản thể cũng dài thành trăm mét cao to Cành liễu múa tung Mang theo một luồng đảo gần Cuốn lấy xa xôi hơn hốn độn chi khí Lan tràn mà tới Mỗi một mảnh liễu diệt đều đang phát sáng Ánh sáng xanh lục mờ mịt Dường như đại đảo hiện lên Mỗi một cái cành liễu múa cũng có thể cắt ra hốn đổn Cắt rời tứ phương Kéo chư thiên đại đảo Đinh nhạc đột nhiên rõ ràng Cái này cũng là một hồi cơ duyên Dương mi Đại Tiên để hắn quan Pháp Cũng là dường như truyền Pháp giống như vậy Chỉ là có thể lánh hồi bao nhiêu liền xem bản thân hắn Một lát sau Dương mi Đại Tiên bản thể đã hóa thành vạn mét cao to Cành liễu cũng dài ra vô số cây Sợi rễ nằm dày đặc Từng cây từng cây cắm dễ hốn đổ nơi sâu xa Lan tràn đến phương xa Rút lấy hốn đổn chi khí Đinh nhạc chấn động Bốn phía hốn độn chi khí hình thành trống giống Hắn ngược lại không ngu sẽ chịu ảnh hưởng Thân hình hắn loán một cái Lên không Cách dương mi đại tiên cách đó không xa dừng lại Hai mắt phát quan Tinh tế phẩm ngộ Hốn độn bên trong nổ vang không ngừng Hốn đổn chi khí ở bão động Bao phủ, một luồng không gì địch nổi khí tức đang trầm chầm, chầm thức tỉnh Càng ngày càng mạnh mẽ, sân sân Chỉ là hơi thở này cũng có thể để tứ phương hốn đồn chấn động Đây mới thực là uy thí chư thiên khí tức có thể hủy thiên diệt địa tái tạo càng khôn Cuối cùng, Đinh Nhạc cũng không thể bình yên lính ngộ dương mi đại tiên trên người đảo ẩn Hơi thở kia mặc dù có chút ôn hòa, nhưng cũng làm cho hắn có cỗ nghẹt thở cảm. Không thể không vận lên pháp lực, chống đỡ. Này vẫn là dương mi đại tiên theo bản năng tách ra đinh nhạc kết quả. Không phải vậy ở như vậy khí tức bên dưới. Đinh nhạc hết sức khả năng liền dường như một con run dế giống như bị cuồng liệt khí tức nghiền nát. Bá! Thật giống cảm ứng được đinh nhạc quấn bách. Một mảnh liễu diệp chấn động. Từ cây liễu bên trên bay xuống. Ánh sáng xanh lục mờ mịt. Liễu diệp trôi nổi ở đinh nhạc đỉnh đầu. Tung xuống một mảnh quang mang. Đem đinh nhạc hổ ở bên trong. Nhất thời để đinh nhạc ác lực hoàn toàn không có. Vẫn còn có người đến. Mơ hồ đinh nhạc nghe được Dương mi Đại Tiên Tử nói nhẹ giọng. Đón lấy, chỉ thấy dương mi đại tiên một cái cành liễu rung động Bá một tiếng đâm thùng hốn đồn, hóa thành không dài mấy rằm Đi vào một phương nơi sâu xa Đinh nhạc quay đầu nhìn lại, thần quang tỏa sáng Nhưng là không nhìn thấy phần cuối, chỉ có một cái cành liễu lan tràn qua Bá, cành liễu run dậy, quang mang xoay một cái thu lại rồi Đinh nhạc nhìn một chút Cũng không có nhìn ra gì thường gì Chỉ có thể tạm thời ngăn chặn lòng hiếu kỳ của mình Một lúc lâu Dương mi đại tiên bản thể Đã có mấy vạn trưởng cao to Sởi dễ cắm dễ hốn đồn Cảnh liễu tung bay Mà đinh nhạc Giờ khắc này cũng sớm Bị dương mi đại tiên chuyển tới cây liễu Bên trên một cái trạc bên trên Dường như đạp lên một khối đại lục An ồn cực kỳ Bá Một cây cảnh liễu bay lên đánh hướng về phía hốn độn nơi sâu xa Hốn đổn vỡ tan, hốn độn chi khí tiêu tan Đinh nhạt hai mắt thần quang rừng rực Mất đi hốn độn chi khí quấy dày Hắn thần thông nhất thời quy năng toàn mở Có thể nhìn thấy Dương mi Đại Tiên một cây cảnh liễu lan tràn đến cái kia Thu thần vẫn lạc nơi bầu trời Nếu vẫn lạc, vậy thì tiêu tan đi Dương mi đại tiên tử nói truyền ra Đón lấy Cành liếu hơi đồng Bột một tiếng vang lên giòn giã Cành liếu kéo xuống Nhất thời Tàn tạ đại lột chấn động Viết sản nứt nằm say nặng Cái kia bên trên tuyết vân càng là nổ vang một tiếng tiêu tan Mưa máu âm phong tất cả đều tản đi Hốn đồn chấn động Bất quá trong trước mắt Cái kia mảnh thần vẫn nơi liền tan thành mây khói. Không bao giờ tìm được nữa dấu vết gì. Chính là Thu Thần Lưu lại ý chí cũng bị Dương mi Đại Tiên cho trừ thử. Đinh nhạc kinh hãi. Loại thần thông này thực sự không phải hắn có thể tưởng tượng. Để hắn một lúc lâu đều không có lên tiếng. trầm mặt không nói. Đi thôi. Đi thôi. Dương mi Đại Tiên lời nói truyền ra, cây liễu chấn động, đem đinh nhạc loang bay ra ngoài Đón lấy, ánh sáng xanh lục xoay một cái Mấy vạn trưởng cây liễu liền đã biến mất Một đảo trống một trưởng bóng người xuất hiện ở tại chỗ Đây, sơ cầu trương phiếu đề cử, xin mời các vị huyên để ủng hộ nhiều hơn một thoáng cảm tạ